Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 5 tác phẩm tiểu thuyết Chuyện làng Ngày ấy của tác giả Võ Văn Trực à, Đình Duy cũng xin chia sẻ với quý vị khán thính giả là ở tập 4 ngày hôm qua có rất là nhiều đoạn chuyện mà bản thân Đình Duy rất là khó đọc cũng phải gồng lên để đọc à, vì có những đoạn chuyện nó gây ảnh hưởng trực tiếp tới cảm xúc của mình Khi mà chúng ta đọc thì chúng ta được uh, tưởng tượng, hình dung ra cái cảnh đấy ngay trước mắt mình. Và tác giả Võ Văn Trực mô tả thật quá. Uh, không những thật mà cái cảm xúc nó cũng thật nữa. Uh, khiến cho khi mà đọc truyện Đình Duy cũng hòa vào cái câu chuyện và cảm thấy rằng là cái cảm xúc đấy nó khiến cho mình uh, bị xúc động quá và rất là khó đọc. Không biết là quý vị khán thính giả có thấy như vậy hay không. Uh, tuy nhiên thì uh, cái hay của tác phẩm nó cũng nằm ở những cái chi tiết như thế. Và rất may mắn là đây cũng là một phần của lịch sử và mặc dù không được trực tiếp chứng kiến nhưng qua các tác phẩm à, mô tả lại cái giai đoạn thời kỳ lịch sử này mà Đình Duy à, cũng hiểu hơn. Còn các cô các chú à, ở cái thời kỳ đấy đã được trải qua thì chắc chắn là hiểu rõ hơn các thế hệ trẻ như Đỉnh Duy. Và không để mất thêm thời gian của quý vị của các bạn chúng ta đến với tập 5 chuyện là ngày ấy qua dòng đọc Đỉnh Duy. Cấp trên lấy làng tôi làm thí điểm cho cuộc đấu tranh chính trị. Cuộc đấu tranh đã thắng lợi và triển khai ra các làng khác, các xã khác. Cả huyện, cả tỉnh sôi sục không khí đấu tranh. Nghe nói trong Hà Tĩnh, ngoài Thanh Hóa cũng vậy. Chúng tôi bỏ học hàng tháng trời để đi dự các cuộc đấu. Tối nay đi nơi này, tối mai đi nơi khác. Nhiều xã tổ chức đấu ban ngày, chúng tôi cũng đi dự ban ngày. Trời mưa cũng đi, trời rét cũng đi. Có lắm hôm mưa dầm rề, đừng lây lội sục, tôi và thằng bá đội nón mang tơi đi đến quá nửa đêm, đến tận gần sáng mới trở về nhà. Có đêm đi dự làng này, rồi chạy qua làng khác. Không thể ngồi yên được, tôi đứng đầu ngõ nhà thằng bá gọi một tiếng, là thằng bá chạy ra ngay, dẫu đang giữa bữa cơm. Bá đứng đầu ngõ nhà tôi gọi một tiếng, là tôi chạy ra ngay, dẫu tôi đang say mê đọc sách. Một cảm giác rất là tràn ngập cả người tôi suốt đêm này qua đêm khác, suốt ngày này qua ngày khác. Vừa là muốn thỏa mãn đầu óc tò mò, vừa là để hiểu thêm tiến trình cách mạng. Nghe mẹ tôi nói cách mạng đã chuyển sang bước ngoặt, chuyên chính vô sản phải tăng cường. Mỗi lần biết mẹ đi họp là thế nào tôi cũng ngong ngắn trở mẹ về và tìm cách hỏi cho kỳ được một đôi điều đang làm tôi bứt rứt. Mẹ có giữ bí mật tuyệt đối đến mấy Tôi cũng moi cho được một vài đầu mối Của vấn đề bức xúc trong người tôi Chuyên chính vô sản là thế này ư Phản động nhiều đến thế ư Kẻ giàu sang làm phản động còn có thể hiểu được Chứ sao người khốn khó cũng làm phản động Bao nhiêu câu hỏi xoáy vào tâm trí tôi trồng chất trong tâm trí tôi Tôi không tự cắt nghĩa được Và tôi cứ buông thả mình Như con thuyền độc mộc bị cuốn vào giữa dòng nước xoáy Tôi chỉ biết là tôi không ngồi yên được Tôi phải đi dự đấu Đi xem đấu Tôi thường đi với thằng bá Hai đứa tựa vào nhau Như hai con thuyền độc mộc buộc liền lại Giữa vô vàn dòng nũ Nhân dân xóm chợ tổ chức đấu tranh Tại trường tiểu học Thái Xá. Ngôi trường này xây từ thời Pháp thuộc Tuổi thơ của tôi đã gửi lại ngôi trường này Bao nhiêu kỷ niệm trong trắng và đầm ấm Lúc này tôi không học tại đây nữa Mà đã lên học trường huyện Nhưng khi đến dự cuộc đấu Tại ngôi trường cũ Một cảm giác dần dận lùa vào trong tôi. Trong một bài giáo khoa sử ký nào đó, tôi đã học thực dân Pháp biến nhà trường thành trại giam. Ờ, mà sao bây giờ chính quyền ta lại biến trường học thành trường đấu? Học sinh đã nghỉ học hàng tháng để cùng nông dân tham gia vào cuộc đấu tranh lớn lao này. Trường bỏ không, những người lãnh đạo xã và xóm dùng nhà trường để tổ chức đấu tranh chính trị. Người đứng vây kín vòng trong vòng ngoài và tội nhân ngồi co do ở giữa. tôi không thể chen vào được để nhìn rõ mặt ba người tôi chỉ nhận ra được một người là chú trường chú trường cũng là tên phản động à chú là dân khố rách áo ôm đi làm thuê làm mướn từ thời bát tiết nhiều năm sau cách mạng tháng 8, chú nằm trung đội trưởng du kích xóm chợ sao chú lại dại dột làm phản động chú là con rể ông hệ làng tôi ông hệ có sân gạch nhà ngói và có đua đòi tham gia vài cuộc họp kín của tổ chức quốc dân đảng chú Trường là con rể ắt phải lui tới nhà bố vợ, thì cái logic đơn giản là chú Trường có liên quan với bọn phản động. Một trong những phương pháp đấu tranh là phải trị bọn liên quan, phải chặt cho hết cành hết ngọt, cuối cùng sẽ trở ra cái gốc. Đến lúc đó sẽ dễ dàng đào bật gốc. Với phương pháp này, chú Trường đương nhiên nằm trong diện bị đấu. Rút kinh nghiệm ở làng tôi, cán bộ đã làm công tác tư tưởng cho nông dân xóm chợ tốt hơn, kỹ càng hơn. cho nên nhiều người cũng lên tiếng tố cáo, cũng lên tiếng vạch mặt. Đến như o ải bị tật khoèo tay, khòeo chân, lúc nào cũng nhỏ nước dãi mép. Cả đời không nói năng với ai được một câu ra hồn. Cũng xông vào, dí cái cùi tay lên đầu bọn phản động. Giờ cái chân khòeo, đá và mông bọn phản động một cái, rồi chạy ra. Không những chỉ người trong xóm chợ lên tiếng, mà người các làng khác cũng đồng thanh đấu tranh. Đặc biệt là tuổi thanh niên mới trưởng thành, đấu tranh rất hăng hái. Lực lượng này phải là đội ngũ xung kích của cuộc đấu tranh chính trị. Những đứa cùng lứa tôi. Cùng tuổi bạn bè với tôi, tranh nhau và vạch mặt, đứa nào cũng quát rất to, cũng đỏ gay mặt. Có đứa sau một đêm đấu tranh thì cổ khàn đặc. Các đồng chí lãnh đạo đánh giá rất cao tinh thần cách mạng của thanh niên và chọn một số để bồi dưỡng kết nạp đảng. Tôi cảm thấy ngượng vì mình không mạnh dạn như các bạn. Tôi quay sang nhìn thằng bá, thấy bá vẫn đứng im. Nó cũng bị kết tật rột rè như tôi. Mấy lần tôi đã nhầm sẵn trong óc vài ba câu để xông ra đấu tranh. Nhưng mỗi lần nhón bàn chân lên định chạy vào, thì bỗng nhiên như có sức nặng vô hình nào đó tì xuống. Thế là thôi, lại đứng im. Nếu tôi xông vào thật, tôi cũng phải hò hết phải giơ chân giơ tay bao nhiêu cặp mắt chăm chăm nhìn vào mình xấu hổ lắm trước đây tri bộ đánh giá tôi là thanh niên có nhiều triển vọng kết nạp đảng qua cuộc đấu tranh này vai trò của tôi bị lu mờ những đứa từng bị coi là lổ láo ba gai nhưng bây giờ hăng hái lên vạch mặt bọn phản động thì được xếp vào hàng ngũ tích cực hơn tôi trưa hôm sau bá bà tôi lên lèn hai vai gánh đá về nung vôi dừng lại nghỉ ở trường sân trường vắng tanh vắng ngắt nhớ lại cái không khí hừng hực lửa đêm qua và thoảng môi tóc khét thịt khét càng làm cho tôi gây gấy lệch khi đứng trước cảnh vắng vẻ này chẳng hiểu sao tôi lại muốn vào phòng học cũ Benzo rủ cùng vào hai đứa bước lên thềm ngập ngừng tôi mạnh dạn mở cửa phòng cửa không khóa phòng trống rỗng tất cả bàn ghế xếp chồng chất ngoài hè tạm dành phòng cho bà con nông dân tổ chức đấu tranh. Kìa, trong góc phòng có ai kia? đến cảm ngay được đó là người bị đấu tố tối hôm qua. Chúng tôi bước đến. Thì ra là Oda, vợ chú trưởng đang chăm sóc cho chồng. Trời bút giá, chú nằm trên sàn xi măng trải chiếu, đắp tấm chăn trên và nhiều mảnh. Oda lớn hơn chúng tôi đến gần chục tuổi, nhưng là chi dưới nên gọi chúng tôi bằng anh. O xịt. lau nước mắt sao các anh dám vào đây cha nó chết mất tôi lụi cụi làm ăn suốt ngày có biết cha nó đi làm phản động phản điếc gì đâu cha nó cũng hiền lành sao lại đến cơ sự này cha nó mà chết thì tôi nuôi nổi làm sao mấy đứa nhỏ chú trường trùm kín chăn khe khẽ rên oda kéo chăn chót chồi đầu chú để bón cháo tôi choáng váng khi nhìn thấy chú tóc cháy làm nhàm da mặt bị bỏng rộp từng mảng Di nước Oda đà bón từng tí cháo Chú Trường nhắm nghiền mắt Mấp máy liếm môi Khó khăn lắm chú mới nút được một giọt cháo Trôi qua cổ học Người qua bến đỏ yên nhân Qua bến đỏ sông Bùng Người đi chợ lèn, chợ chùa, chợ bông Đều bàn tán về cuộc đấu tranh dữ dội này Ngồi ở đâu người ta cũng bàn Cứ hai người trở lên Là bàn tán Đục đá cũng bàn trẻ cùi cũng bàn tát nước cũng bàn. Thậm chí hai người ngồi ỉa gần nhau, đứng đáy gần nhau cũng bàn. Cuộc đấu tranh chính trị đã chi phối mọi sinh hoạt và suy nghĩ của mọi người. Tiếng đồn thổi khắp thiên hạ, xã Nho Lâm đấu tranh gay gớm lắm. Chập trọng tối người ở các làng xã khác đổ dồn về đó như đi dự đại hội. Làng hậu luật mở ra cuộc đấu tranh thí điểm đã làm dung chuyển dư luật. Nhưng so với Nho Lâm, thì không thấm vào đâu. Nho Lâm nổi tiếng với lò rèn cổ nhất nước ta, Cách đây, trên 2.000 năm, ông đưa Cao Sơn về đây cắm đất dựng lò. Cho đến nay, hầu hết dân cư vẫn làm nghề thợ rèn. Những đôi vai gánh quạng nổi gian như chiếc bánh dày những cánh tay quai búa rắn chắc như gỗ lim Sống với quặng với lửa, với sắt thép. Tính tình của con người cũng trở nên cứng cỏi, kiến nghị. Họ đã từng nổi tiếng bởi những trận liều mạng đánh Tây, đánh Nhật. Ở đây có nhiều điền chủ lớn và có nhiều người học hành đỗ đạt cao. Đặng Văn Hưởng là một quan chức cao cấp Và chính quyền thực dân Pháp Sau cách mạng tháng 8 Của hồ mời ông giữ chức bộ trưởng Không dự bộ nào Nhưng ông chưa hề đặt chân tới Việt Bắc Ông nằm ở nhà ăn lương của chính phủ kháng chiến Ngấm ngầm tổ chức quốc dân đảng Và chỉ đạo các hoạt động chống cách mạng Khi cuộc đấu tranh chính trị nổ ra Người ta tóm cổ ông Đồng thời tóm cổ hàng loạt người khác Tay chân thực sự của ông Nhưng nhiều người nghèo khác Bị nghi oan là liên quan Cũng bị tóm cổ Xã nhỏ lầm, đất rộng và dân đông. bề rộng của xã có tới gần 5 km, phải tre dạp làm trường đấu. Những dạp không thể chứa nổi lượng người quá lớn. Người trong xã ùn ùn kéo tới. Trời rét mà người chen nhau toát mồ hôi. Đặng Văn Hướng đâu? Đặng Văn Hướng đâu? Người xô nhau, tông cành nhau, nhón chân vươn cổ để xem mặt Đặng Văn Hướng. Nhưng làm gì còn Đặng Văn Hướng Văn Hướng ở đây nữa? Khi nhân dân tố thì cấp trên liền ra lệnh cho dân quân giải hướng, giải hưởng đi biệt tận đâu, tận đâu rồi. Chỉ còn lại đây những tên tép diêu, và cả những người bị nghi là tép diêu của hướng. Lý luận đấu tranh giai cấp vẫn thế. Chặt sạch xanh xanh, chặt sạch ngọt, cuối cùng chơ ra cái gốc, thì dễ chốc độ. Tôi làm phản động ở Nho Lâm làm sao mà đông đến thế, đông hơn nhiều so với các xã khác. một lũ ngồi lúc nhúc ở giữa vòng bây người nung nấu căm thù, nóng nực như vòng lửa. Người xem đông quá là đông. Sóng người xô dồn lên, rồi lại giạt ra viết sau, rồi lại cuộn xoáy, ôm nhau, níu áo nhau, đạp lên nhau. Không thể nào nghe được dân quân đang tra khảo tội nhân điều gì, chỉ nghe được những tiếng quát lớn Mì có thai không? Mì có thai không? Tròn đấn với tiếng đấm đá tiếng thụi huỳnh huỳnh. Mì có thai không? Ứ ừ, ừ. Mì có khai không? Ứ ừ. ừ. mi cỏ khai không? Ừ, ừ. Kìa, là cái món tra tấn cổ điển khởi đầu từ làng hậu luật, treo ngược người có tội. Những kẻ hung hăng đứng xung quanh tha hồ dơ chân đá vào đầu, người có tội suýt từ bên này qua bên kia. Vì bị nhiều người đá, cái dây bị xấn lại và cái xác người treo ngược cũng bị quay tít mồ như một thứ đồ chơi kỳ quặc. Tổ tra cái đồ độ phản động, cái đồ độ việt gian. Có người hét to như muốn vỡ ngực vỡ họng. Chính cái người hét ấy đang ôm một gốc cây phi lao sần sùi mấu, lao từ trên bức tường xuống, như con mãnh thú vồ mồi. Giờ cao gốc cây phang một cú vào ngực người bị treo ngực. Người bị treo ngực rú lên một tiếng thất thanh, và hai tay dày như con nhái trước lúc chết. Thịch, sợi dây đứt, người bị treo ngực rơi xuống, sọ đập lên nền đất lồn nhồn, cứt sắt. Cả giữa người đột nhiên lặng thinh, như một trận chết thình đình ngập xuống. đèn nặng đay nghiến làm họ không chịu đựng nổi và thốt lên tiếng suýt xoa kinh hãi người bị treo ngược bây giờ thành kết xác nằm sóng xoài trên đất và chắc chắn không còn thở được nữa vẫn chưa hết sự đày đọa lại có một người khác hùng hùng hồ hồ lách đám đông xô ngạn đám đông giạt ra hai bên không nói không rằng lù như cái trục lăn tiến đến cạnh cái xác và ôm Ném cái xác qua bức tường rơi Cách xa đến vài ba mét Toàn thể đấu trường im lặng Ngột ngạt như địa ngục Im lặng đến nỗi người ta nghe được tiếng Cái xác rơi phía bên kia bức tường Thằng bá đứng cạnh tôi Bỗng thốt ra đứng rú Tôi giơ tay bịt miệng bá Bá kéo tôi ngồi thộp xuống Hồn vía tôi bị thần chết cướp mất rồi Tôi không về nhà Tôi vào ngủ ở nhà bá Thâu đêm Suốt sáng không một giây chợp mắt nằm bên cạnh nhau tôi cảm thấy người bán lạnh như một khối băng thỉnh thoảng tôi dùng mình người bị treo ngược cái gộc phi lao ngang và chính giữa ngực hai tay người bị treo ngược run lầy bầy như chân con nhái run trước lúc chết con người là động vật cao cấp khi loài động vật cao cấp đó hiện nguyên hình là giống động vật trần trụi thì bản chất độc ác bị kích dậy đến tột cùng man dợ lịch trình tiến hóa của nhân loại có phải là lịch trình đấu tranh giai cấp hay lịch trình đấu tranh giữa cái lương thiện và cái độc ác ngay trong mỗi con người bá rú lên một tiếng kinh hoàng tiếng rú xé rách đêm khuya chân bá đạp rách cái chăn vá rồi bá chạy hốt hoảng ra sân tâm thần tôi cũng hoảng loạn chạy theo bá bá húc đầu vào tường toạc chán chảy máu, chó sủa náo động cả xóm, các gia đình tưởng có chuyện gì nguy biến, người lút lượt đổ ra sân, ra ngõ, ra đường. Mẹ tôi đi chợ lèn về, mặt tái nhợt báo tin, cậu Quế chết rồi. Sao, cậu Quế chết rồi à? Tôi buồn rùn cả người, hỏi lại mẹ, cậu Quế chết rồi hả? Bố tôi, chị tôi, em tôi, cả nhà súng quanh mẹ, cậu Quế chết, sao lại chết? chết từ bao giờ? Mẹ ngồi thừ người bên rổ rau cải, mẹ nhìn tôi mặt ỉu xìu, cậu quế của con chết rồi, người ta đấu ác quá, nửa đêm cậu vọt chuồng xí thất cổ chết. Ai nói với mẹ? Người làng Quang Trạch đi chợ tìm gặp mẹ, nói nhỏ vào tai mẹ. Thì ra là thế, tôi thở dài, cuộc đấu tranh ác nghiệt này đã bén lửa vào mái nhà yên ấm của tôi. Cậu Quế là em trai thứ ba của mẹ tôi. Mỗi lần theo mẹ về bên ngoài ăn dỗ, thế nào cậu cũng cho tôi tiền hoặc một quả mít, một cái mũ, cano, một đôi dép cao su con hổ. Cậu thương tôi lắm, vì tôi ngoan ngoãn và chăm học. Có lần cậu gọi tôi lên núi, bắt cho tôi mấy chú sáo đen, nhốt vào cái lồng tre xinh xắn, bảo tôi mang về bên nội. Cách đây mấy năm, huyện cho tôi sang Trung Quốc học ngân hàng, vừa nghe tin cậu liền đem quà xuống bộ quần áo mới cái cặp da đôi giày vải cậu xoa đầu cháu sang bên đó nghe lời bác mao học cho giỏi sau về mà kiến thiết nước nhà tôi rơm rớm nước mắt cảm thấy như vừa ân hận vừa như phụ lòng cậu thưa cậu cháu nói chuyện với huyện là cháu không đi cháu nhớ nhà lắm cậu quế tỏ vẻ ngạc nhiên sao cháu lại dại thế Cả huyện chọn được ba đứa, sang đó học sướng như trời mà cháu lại từ chối. Có ai dạy như cháu không? Mới đó thôi, tình thương của cậu, bàn tay của cậu, ánh mắt của cậu bỗng chốc xa thành xưa. Mấy năm vừa rồi, người ta phá sạch đền chùa, cậu quên lại lập bàn thờ Phật trong nhà. Người ta nghi là cậu chống lại chính quyền nên mới lập bàn thờ Phật. Bị dân quân bắt gia đình cho dân làng quang trạch đấu. Cha khảo cậu, cậu không khai. Vì có biết gì đâu mà khai. Càng không khai, cậu càng nếm đổ mọi ngón đòn tra tấn, treo ngược lên xà nhà, trói vào gốc cây, hát nước bẩn vào mặt. Nhục nhất là cậu bị mấy mụ đàn bà tóc váy trùm lên đầu. Hàng tháng trời, cậu bị giam, không được về nhà. Đêm hôm ấy cậu xin phép người dân quân gác cho đi giờ. Người dân quân ngủ quên. Sáng dậy, không thấy cậu ở đâu cả. Trần mở chuồng sĩ thì thân hình cậu đã cứng đơ, treo lùng lẳng bởi sợi dây thừng. Lúc sắp chết, cậu bị treo ngược. Lúc chết, rồi cậu bị treo xuôi. Mọi người đồn khác, tại số cậu vừa bị thiên thần, vừa bị hạ thần hành hạ. Cậu quế chết rồi, tê điếng cả người tôi. Gia đình không dám xuống báo tin cho mẹ. quê nội và quê ngoại chỉ cách nhau hơn 3 km mà không dám liên hệ với nhau giữa lúc xã hội đang tràn đầy sự nghi kỵ mẹ tôi đi chợ người làng quang trạch không dám đàng hoàng báo tin cho mẹ một bà thấy mẹ đang mua rau len lén đến ngồi bên cạnh vợ mua rau ghé vào tai mẹ thì thầm cái tin khủng khiếp ấy cậu quế chết rồi từ nay tôi về quê ngoại không được gặp cậu nữa Và lại với không khí nghi kỵ này Chẳng biết đến bao giờ tôi mới được đặt chân vào gian nhà ông bà ngoại tôi. Cậu tôi, mợ tôi. Cậu chết đi, để lại bốn em nhỏ. Mợ quý hết chưa đầy ba mươi tuổi. Liệu mợ có chịu đựng nổi tình cảnh gia đình thê thảm cho đến hết đời? Mẹ ngồi thừa người hàng tiếng đồng hồ. Cả nhà cũng ngồi im lặng như bụt. Trưa rồi, chẳng ai buồn nấu cơm ăn. Mẹ về ngoài đứng dậy thở dài. mẹ phải về lo tang cho cậu chị tôi hỏi chúng con cũng phải đi chứ mẹ lắc đầu thôi một mình mẹ người chị thứ hai vô tình nói một câu liệu mẹ về lo tang cho cậu thì đàng có kỷ luật mẹ không mẹ hòa khóc chẳng thà mẹ chịu mất đảng mẹ là con cả của ông bà mà không về thì cả họ hàng làng nước người ta chửi cho thối óc Vừa nói, mẹ vừa ôm mặt khóc dưng rức. Có lẽ bị nén qua nhiều cơn đau đớn, qua vụ thuế khả năng, qua việc chú sát thọ bị hành hạ. Bây giờ mẹ mới bật miệng thốt ra một câu thành thật. Chẳng thà mẹ chịu mất đặng Nhưng rồi dường như trong đầu mẹ chợt lóe ra một tia sáng lý trí. Mẹ giận lại. Mẹ nói gì thì trong nhà biết thôi. Đừng lộ cho người ngoài biết. Rồi mẹ đội nón lồi thùi về ngoài. Bà năng thôi thúc. Tôi chạy theo mẹ ra đến tận đầu ngõ. Con cũng về đưa tang cậu. Mẹ quay lại. Con đừng đi. Tôi đứng lặng người nhìn theo mẹ. thế là cả nhà tôi, chỉ một mình mẹ về ngoại đưa tang cậu quý. Ai đã tạo ra cái hố ngăn cách này giữa tôi và cậu tôi? Nước mắt tôi cứ rào ra hết đợt này đến đợt khác. Nước mắt cháu vẫn còn mặn lắm. Cậu quý ơi, dẫu có sức mạnh hung hãn nào dọa nạt, nước mắt cháu vẫn không bao giờ nhạt như nước mưa. Dân làng bỗng ngã ngựa ra rằng bác chất kế bị nghi là phản động. Qua nhiều cuộc đấu tranh, nhiều lần học tập lý luận về đấu tranh giai cấp, về cảnh giác cách mạng, về ba khân, không nghe, không biết, không nói, đã rèn cho con người một ý thức luôn luôn cảnh giác cao độ, cảnh giác đến cực đoan, giấy đến sự đa nghi. Bác chất kế đã từng đứng ra giảng dài cho dân làng là phải thường xuyên đề cao cảnh giác. Thì bây giờ, Người ta cảnh giác cả bác, gậy ông đập lưng ông. Tiếp nhận những bài học vỡ lòng một cách thô thiển về đấu tranh giai cấp. Về cảnh giác cách mạng do bác chất kế diễn thuyết. Hồi còn là đội viên nhi đồng cứu vong. Tôi đã từng hăng hái hoạt động trong lĩnh vực cảnh giác này. Một bà ăn mày bảy 70 tuổi, què chân, phải đi nặng, gầy còm. Gần tuần lễ ngày nào cũng vào làng tôi ăn xin. Tôi đặt vấn đề nghi ngờ. Bà này có phải là phản động không? tại sao bà ta không đi ăn xin làng khác mà lại cứ đi xin làng mình tại sao bà ta cứ im lặng như cái bóng đi trên đường làng chẳng nói năng một câu nào tôi đem lòng nghi ngờ đầy tự hào này nói với bá bá tinh khôn bản lại với tôi khi bà ăn mày này vào nhà nào ta chạy vào trước và làm chủ nhà bái xin ta không cho nếu bà ấy ra ngay không nằn lì xin cho kỳ được đích thị bà ta vờ làm ăn mày để hoạt động gián điệp tôi vỗ tay reo lên hay quá Hãy đứa chúng tôi thực hiện công việc đã bàn. Sự việc xảy ra đúng như bá dự đoán. Chúng tôi dắt bà mày vào nhà chú Hoai Lai, hiện đang nằm công an xóm. Chú đi vắng, cả nhà cũng đi vắng. Chúng tôi trói chân bà vào gốc cây xoan trước ngõ. Đến tận tối, vợ chồng chú Huê mới đi làm về. Bà mày bị đói lạ, nằm thở. Mụ Huê Lai hỏi trẻ con quanh xóm. Ai cột bà mày vào đây? Bọn trẻ trả lời, thằng trực thằng bá. mùa hoa lai đến tận nhà bá và nhà tôi chửi như té nước vào mặt. Mì muốn dập tay họa và nhà tao à? Gia đình tao đang sống bình yên. Mì muốn cho gia đình tao luận bại à? Bá và tôi chạy đến bác chất kế cầu cứu và trình bày rõ đầu đuôi sự việc. Bác chất kế giảng dài cho mẹ hoa lai và tuyên dưng ý thức cảnh giác của hai cháu trực và bá như thế là rất tốt. Chú hoa lai không nói gì. Nấu cháo cho bà ăn mày. Khi tỉnh dậy chú hỏi quê quán bà đâu? Thì ra quê bà ở làng thổ hậu, ngay bên kia sông bùng, sống cô độc, không chồng không con. Như vậy đó, bánh xe luân hồi đã quay vòng đến lượt bác chất kế. Nó đến một cách bình thường, vừa như vô lý, vừa như một lẽ đương nhiên. Bác hoàn toàn phải nhận lấy cái điều vừa như vô lý, vừa như đương nhiên không thể nào chống đỡ được. Bác dạy cho mọi người phải tuyệt đối đề cao cảnh giác, thì bây giờ đến lượt bác bị người ta cảnh giác không có gì lạ. Cái cớ người ta vin vào để bác bị người ta cảnh giác thật là đơn giản. Những ngày mệt mỏi, nghỉ việc, bác mở lò rèn làm nghiệp dư để khuây khỏa tâm trí. Bác rèn đồ thứ, dao, mác, liềm, lưỡi hái và sửa chữa súng bắn chim. Bác không rèn để đem ra chợ bán. bà con trong làng trong xã đến nhà thì bác làm với một giá rất rẻ. Có mấy người thích đi bắn chim thường quây quần ở nhà bác. Nhỡ không may súng hỏng là bác chữa ngay. Bác còn sản xuất cả đạn riêng. Khi bắn được con cò, con vạc, họ thường sum họp ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Bác bị tình nghi bằng nhiều câu hỏi ba lăng nhăng tại cuộc họp nông hội. rèn dao mát để làm gì? Sản xuất súng đạn để làm gì? Cung cấp cho ai? Tiền thu được bỏ vào quỹ quốc dân đảng. Tại sao từ xưa đến nay không mở lo gen? Nay lại mở. Ông ta học nghề rèn để làm gì? Đích thị là lo sản xuất vũ khí cho phản động. Buồn cười nhất là những người đã từng nhờ bác rèn dao mát, rèn lợi hái lưỡi liềm, lại đứng lên đặt những câu hỏi nghi ngờ và vạch mặt bác. Còn câu hỏi ông ta học nghề rèn để làm gì thì quá nửa dân số trong làng này đều có thể trả lời được, nhưng ai cũng lờ đi, cố tình lờ đi để đạt được cái mục đích là buộc tội ông chất kế sản xuất vũ khí cho bọn phản động. Chẳng phải ai thù ghét gì bác, nhưng trong không khí cảnh giác căng thẳng này. Ai nói ngược, lập tức bị quy là liên quan. Gần 15 năm, bác hoạt động trong bóng tối, phải trá hình, làm đủ mọi nghề để che mắt bọn mật thám. cộng vào đó do bẩm sinh thông minh và khéo tay, nghề gì bác làm cũng giỏi. Sách hộp đồ nghề đi làm thợ mộc ở Nam Đàn, mang bị đồ nghề ra làm thợ xây ở Thanh Hóa, lên thà khẹt làm phụ lục lộ, mở hiệu ảnh văn lan ở Vinh để làm nơi liên lạc của Đảng. cùng với một số đồng chí lập hiệu thêu ở Cầu rát Đề Biển, Tiên Long Hưng, nhà thợ theo chất kế. Tham gia hội tuồng, viết kịch bản, vẽ, phông bản, hóa trang, và có lần đã mở lò rèn ở chợ mới. Thế mà bây giờ người ta tình bơ như không là đặt ra câu hỏi ông ta học nghề rèn làm gì? Chẳng cần đọc lệnh của một cơ quan pháp luật nào, mấy dân quân làng và tóm cổ bác điệu bác đến nhà giam. Gọi là nhà giam, Chứ thật ra nó là ngôi nhà rách nát của một cán bộ xóm. Họ không dục cực hình, tra tấn bác như những tội phạm khác. Nhưng bác cũng bị hành hạ đến cơ khổ. Đêm ngủ không được nằm giường mà trải manh chiếu nằm co quắp trên nền đất không có màn. Thỉnh thoảng bác bị anh dân quân đánh cho một cái rơi vỡ kính cận. Khi mỏi lưng, bác ngồi dựa vào cột liền bị dân quân quát, ngồi thẳng lên. Lúc đau bụng, bác xin viên thuốc cũng bị dân quân mắng, đau thì phải chịu, thoát chết là may. Một lần người nhà mang cơm đến, đặt lên chiếc trọng tre, bác định cầm đũa ăn, bị cô dân quân cản lại. Không được để lên trống, đặt cơm xuống đất mà ăn. Bác ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh quỳ quái của cô ta, bưng bát cơm toan và vào miệng, cô ta lại trừng mắt. Chưa được. Cô ta thản nhiên bước qua bát cơm và bát thức ăn, rồi quay lại, cho phép ăn. Hồi trước bị thực dân Pháp cho tấn gãy xương sườn, bác vẫn bướng bỉnh không khai. Sao bây giờ bác lại nhũ nhận thế? có lẽ bác nghĩ trước kia là địch nay là ta địch thì sai mà ta thì đúng sau khi ra khỏi nhà giam bác nằm tịt ở nhà không muốn đi đâu chỉ thỉnh thoảng ra vườn tưới cây rồi vào đọc sách một hôm tôi đi qua bác gọi vào trời ơi và đây bác bảo đối với tôi bao giờ bác cũng tỏ ra là có cái gì thương mến riêng có lẽ vì tôi ham học và cư xử biết điều với bác trong nhiều trường hợp về phía tôi Bây giờ tôi cũng tỏ giác kính trọng bác, mà dầu các lần bác dơ súng lục dọa tôi và cho như đồng cứu vong bắt gồm tôi suốt đêm bị mũi đốt xưng người. Tuổi càng lớn, tôi càng nhận thức những điều bác làm. Quá tài và phương hại đến cả làng xóm, tôi vẫn không nói khích bác như nhiều người khác. Lão cách mạng phá đình lão cách mạng ăn thịt chó sáng mùng một Tết, lão cách mạng biến nhà thơ họ thành phòng ngủ của vợ chồng bà O. Mà tôi vẫn thích nói chuyện với bác chất lọc được ở bác rất nhiều kiến thức bổ ích. Kiến thức về chuyện làng xóm xa xưa, về những người đặt và đà kích hào lý, về những ngày bác nằm nhà lao ban mê thuật. Tôi theo bác vào nhà, bác trao cho tôi một bát nước chè xanh. Cháu cắt tóc hộ cho bác. Bây giờ tôi mới để ý đến cái đầu của bác, tóc tốt lút gáy lút tai. Cháu không biết cắt đâu, cháu cắt xấu lắm, xấu cũng được. Châu cứ cắt ngắn cho bác, để dài ngứa lắm. Cách đây, dăm bảy năm, tóc bác đẹp lắm, trài ngược, điểm hoa dâm, gương mặt sáng sủa, chán vuông và rộng, miệng nói rất có duyên. Nhiều thanh niên và trung niên cũng học theo cách để tóc của bác. Thế mà bây giờ, tàn lụi nhanh thế, tóc tốt bù xù, mặt gầy hốc hác. Tôi vừa cắt vừa nói chuyện với bác, nghĩ mùi lòng về một cuộc đời. Trong vòng vây nanh vuốt của giặc, bàn chân bác đã từng in dấu khắp ba miền trung nam bắc đã từng in dấu trên đất đai trung quốc lào miên xiêm la bác cũng từng dùng lý lẽ đối chất với những tên mật thám sừng sò của pháp đã từng đứng ra lập hưng nghiệp hội xã trước mũi giặc để gây quỹ cho đảng trong những ngày lực lượng cách mạng chưa được tổ chức thống nhất thành đảng cộng sản đông dương bác là người chủ trương ra tờ báo vầng hồng để tập hợp lực lượng mà sau này người ta gọi quen là đảng vầng hồng Từ Simla trở về nước, chưa kịp bắt liên lạc với Trung ương Đảng, nhóm vầng Hồng vẫn hoạt động riêng biệt. Ở thời điểm đó, phong trào số viết nghệ tĩnh nổi dậy, bác chất kế, và các lãnh tụ nhóm vầng Hồng chủ trương chưa bạo động. Vì thế làng tôi và nhiều làng khác trong huyện dân chúng không kéo cờ biểu tình. Tình ủy ra quyết định sửa tử Võ Nguyên Hiến tức chất kế và cờ đồng chí Nguyễn Trọng Bính thi hành bản án này. Nguyễn Trọng Bính truy lùng khắp nơi. Bác chặt kế không dám ở bất kỳ làng nào và nhà đồng chí nào một mình chạy trốn trong rừng và ngoài đồng lúa Sau này cùng vào tù Nguyễn Trọng Bính và bác chặt kế gặp nhau Bính cười hả, hả, Hồi đó ta mà bắt được mi thì mi chết rồi Còn đâu nữa mà gặp nhau ở đây bạc chặt kế ôm Bính giàn rộn nước mắt Vì đã còn hiểu tao cho nên trời xui đất khiến mi không tìm được tao để giết tao Khi phong trào nghệ tĩnh lắng xuống Trung ương đảng xác minh và ra thông báo cho các cơ sở đảng biết Nhóm Bằng Hồng là nhóm Cộng sản chân chính. Bác Trật Kế được cử đi dự đại hội đảng lần thứ nhất ở Macau năm 1935. Trong đại hội đó, hai ông Phùng Trí Kiên và Võ Nguyên Hiến, tức Bác Trật Kế, đại biểu trung kỳ, được cử vào ban chấp hành trung ương đảng gồm tất cả 9 người. Một cuộc đời đi qua, một sự tích oanh liệt đi qua, chóng thật. Tôi cảm thấy bứt rứt muốn hỏi bác nhiều điều, đã sắp đặt sẵn câu cú định thốt ra rồi, lại thôi. Bác vẫn thù thì trao chuyện với tôi. Lợi dụng khi ngừng kéo để rũ cái tấm vải tròn vướng dây tóc. Tôi liều lĩnh hỏi. Sao bây giờ người ta đấu tranh ghê thế hả bác? Bác trả lời với giọng bình thường. Bây giờ mới thật là chuyên chính vô sản đó cháu ạ. Được đà tôi hỏi luôn câu khác. Sao người ta lại chuyên chính với cả bác? Có những người đi theo bác làm cách mạng cũng bị người ta chuyên chính. Cháu khó hiểu. Hồi số viết nghệ tĩnh, bác bị đăng hiểu nhầm. Cho bác là phản đảng. Phân công người tìm bác để sự tử. Mãi về sau đảng mới hiểu bác không phải là phần tử phản bội. Qua câu nói của bác, tôi hiểu ngầm rằng hiện nay đảng lại hiểu nhầm bác lần thứ hai. Nhưng bác không dám nói thẳng ra điều đó. Tại sao nhỉ? Tại sao bác không dám nói thẳng ra nhỉ? Trong lòng bác vẫn còn có cái gì phân vân, vẫn có cái gì nếu bác lại. Sợ hãi ư? Chắc không phải. Có lẽ bác muốn bảo vệ uy tín của đảng, bảo vệ một cách mù quáng. dấn lên một chút, tôi nói chuyện với bác một cách mạnh bạo hơn. Cháu nghe nói giáo sư đặng thái mai đang dạy ở trường đại học ở Thanh Hóa. Sinh viên đến hỏi nhân dân đấu tranh quyết liệt như thế thì thái độ sinh viên thế nào? Giáo sư trả lời, dùng nhục hình để tra tấn là cái nhục của người cộng sản không bao giờ dừa được. Bác chặt kế ngồi lặng người. Tôi đã cắt tóc cho bác xong. Đã cạo xong, đã rũ sạch tấm vải tràng. Bác vẫn ngồi thở ra như một pho tượng cổ. cùng mấy người bạn ở cơ quan vào công tác tại Nghệ An, tôi ghé về thăm nhà. Vừa đến ngõ, mấy đứa cháu đã chạy ra báo tin. Bà ốm nặng, chú ạ. Tôi rụng rời chân tay, chạy thẳng vào giường mẹ nằm. Mẹ ơi! Tôi hòa khóc ngồi bên cạnh mẹ. Chưa cả. Con, mẹ vẫn tỉnh táo. Có lẽ nghe tiếng tôi, mẹ mới tỉnh đến thế. Từ ngày thoát ly gia đình ra Hà Nội làm việc, năm nào tôi cũng về thăm quê. Nói đúng hơn là về thăm mẹ. Mọi quan hệ họ hàng làng xóm bị đổ vỡ rất nhiều qua những cuộc đấu đá, nghi kỵ soi mói nhau. Tôi càng thấy yêu thương làng quê hơn, càng thấy thương mẹ hơn. Cha tôi mất gần 5 năm trước, mẹ hất đi một nửa cuộc đời. Nếu vui còn lại một nửa, ý nghĩa cuộc đời còn lại một nửa. Tôi muốn bù vào cho mẹ chỗ mất mát đó. Bằng sự biểu hiện cụ thể Sự chăm sóc những ngày còn lại ngắn ngủi của mẹ Năm nay mẹ đã 83 tuổi Đến cái tuổi ấy cũng đã thọ lắm rồi Nhưng giá như không còn mẹ nữa Tôi sẽ còn lại cái gì Ở mảnh đất thân yêu yêu dấu này Tôi chỉ còn lại nỗi cô đơn Nỗi bơ vơ Nỗi nỗi tiếc Nghĩ vơ vẩn tôi không cầm được nước mắt Mẹ nằm lặng bên tôi Vẫn cái giường ấy Mẹ nằm suốt cả một cuộc đời Từ khi lên năm, lên bảy Tôi đã thấy cái giường này rồi Ít ra nó cũng có mặt trong gia đình tôi hơn nửa thế kỷ Bốn tràng gỗ và bốn chân Ghép lại với nhau bằng mộng vững chắc Gỗ đã lì mòn, nhẵn thín Cái góc giường phía sắt đường kia Tôi nhớ lắm Hồi nhỏ tôi ngồi nghịch Bên cạnh mẹ đang may vá Tôi ngã xuống đất, trán vập vào góc giường Chảy máu Mẹ suýt xoa, lo lắng Mẹ cầm con dao gọt góc giường cho tròn lại. Có phải không? Đây là chiếc giường tân hôn của cha mẹ. Và những ngày cuối cùng của đời mình, mẹ vẫn nằm trên chiếc giường ấy. Ở góc bếp, cái vải cà vẫn để nguyên tại đó đến hàng mấy thập kỷ. Lì lợm, bất di bất dịch, bụi bám đen xìn. Tôi đến mở vại cà, vẫn y xì như vại cà của hàng vạn gia đình nông dân nghệ tĩnh tồn tại đến hàng mấy thế kỷ. Họ đã hình vuông tròn đè nặng lên cái vị đan bằng tre. Dưới cái vị là quả cà để lưu cữu hàng năm, nước đen ngòm, dăm ba con dòi bò lúc nhúc. Đó là nguồn thực phẩm dự trữ chủ yếu. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Bình thường mỗi bữa ăn, mẹ tôi bốc ra một bát cà. Sang trọng hơn một chút, mẹ rửa sạch những quả cà rồi xào với mỡ. Cái vị mặn lâu ngày được ngấm mỡ tạo ra một vị ngon đặc biệt của quê kiểng Xa nhà lâu ngày rồi, tôi thấy nhớ món cà muối xào mỡ. Biết ý thích của tôi, mỗi lần về thăm nhà, thế nào mẹ cũng làm món ăn này cho tôi. Chọn một đời mẹ vật lộn với đất đai, và một phần đời của mẹ tham gia việc làng, việc xóm, việc đoàn thể với bao nhiêu khát vọng. Đến nay, sắp vĩnh biệt nhắm mắt, cái giường lì mòn vẫn nằm đó. Cái vải cà đen ngòm vẫn nằm đó, ra tài mẹ còn lại những gì để trao cho con. Khi còn khỏe mạnh, mẹ lo được cái cỗ hậu sự để đỡ phiền cho con cháu lúc nhắm mắt. Mẹ còn gì nữa? Còn bộ quần áo nâu sờn mặc trong người và trong cái túi áo nâu kia chẳng có đồng xu dính túi. Con trao mẹ một ít tiền, mẹ cầm. Con trao mẹ một gói kẹo, mẹ cầm. Con biết chắc chắn rằng số tiền đó sẽ nằm im trong túi. Khi mẹ tắt thở rồi, mấy đứa con sẽ lục tìm để góp vào việc tăng chay. Còn gói kẹo. Mẹ có ăn được kẹo nữa đâu. Các cháu đến chơi, đến chăm sóc bà. Bà sẽ cho mỗi đứa vài ba cái kẹo trước khi bà mãi mãi xa cháu. Dường như có điều gì băn khoăn, mẹ định nói lại thôi. Mẹ giơ bàn tay cầm tay tôi. Chào ôi. Cái bàn tay của mẹ xuông sầu, nhăn nheo, nắm lấy tay tôi, lạnh buốt Mắt mẹ nhìn tôi vừa mệt mỏi như vừa muốn phân trần. Mẹ chẳng có gì để lại cho con. Tôi vô ý buột miệng. Cho con đôi hạt đồng ngầm hoa sen. Con đem ra Hà Nội làm bàn thờ để các cháu nhớ đến tổ tiên, ông bà bên nội. Mẹ lắc đầu, bán hồi thuế khả năng rồi con ạ. Thế con xin mẹ cái mâm đồng cũng được. Mâm đồng bán hồi thuế khả năng rồi. chẳng cần đâu mẹ con cầm đi vài cái bát đĩa cổ để các cháu nhớ đến ông bà đến quê hương cũng bán hết hồi thuế khả năng rồi mẹ không đủ sức để lắc đầu nữa mẹ vẫn im lặng nhìn tôi vừa đượm chút xót xa vừa đượm chút ân hận nước mắt mẹ đã lăn xuống làn da nhăn nheo như vỏ quả thị héo tôi cũng không đủ can đảm nấc lên thành tiếng nước mắt từ từ ứa ra tôi cắn môi và cố nuốt tiếng khóc vào người Cái đêm hôm ấy ra rồi. Tôi nhớ lại như in. Nông hội họp. Chú Văn Mắt Tuyết nói. Ngày mai, bà Đoan không nộp đủ hai tạ thuế khả năng, thì sẽ lấy vồ đập trên đầu cho mồm ga. Nửa đêm, cha mẹ tôi khiêng cái hòm đựng đồ cầu xuống. Thì ra, cha mẹ tôi đã đem bán đồ tế tự và đồ cổ từ hồi ấy. Tôi cứ nghĩ là chỉ bán một ít. Ai ngờ bán sạch xanh xanh, cả hạt đồng, mâm đồng, bát đĩa cổ. Tôi đã vô ý hỏi mẹ xin xò mẹ, để mẹ tôi buồn. Tôi day dứt mãi về những lời xin xò ấy. Tôi cảm thấy tức ngực, ngạt thở, đứng dậy, vươn vai, rồi quay vào. con Mẹ ra hiệu cho tôi cúi sát đầu xuống để mẹ nói một điều bí mật. Hàng năm, ngày rỗ mẹ, con cũng đúng ngày mẹ mất, đừng cúng theo ngày quy định của hợp tác xã, con chớ là mâm cỗ Chi bộ biết sẽ phê bình, con chỉ cần múc trên nước trắng và tắp hương cho mẹ đúng ngày mẹ mất. Tôi ngẩn người, ngực nức liên hồi. Từ ngày thành lập hợp tác xã để khỏi mất thời giờ sản xuất, chi bộ ra quyết định không cho các gia đình cúng rỗ lẻ tẻ, mà cả làng mỗi năm chỉ được cúng rỗ vào hai ngày sau khi thu hoạch vụ chim và vụ mùa. Lúc đang sống thì mẹ tuân theo nghị quyết của tri bộ. Lúc nằm xuống mẹ mới dám chống lại nghị quyết. Tôi định ở nhà sống với mẹ những ngày cuối cùng của đời mẹ. Nhưng mẹ dục tôi đi, còn cứ đi lo công tác cho tốt. Mẹ chưa chết đâu. Khi nhỡ ra có làm sao, thì em nó đánh điện về cho con về. Mong bày Tết Nguyên đán, tôi nhận được điện. Mẹ sắp chết, về ngay. Vội vàng ra bến xe Kim Liên mua vé ô tô. Nhưng về đến nhà thì việc ăn táng mẹ đã xong. Hoàng hôn, tôi mặc áo đại tang đi ra đồng. Trước mặt tôi là một nấm đất, sự vĩnh hằng của tạo hóa, cũng như bao bà cụ khác trong làng. Mẹ nhẫn nhục, chịu thương, chịu khó, đổ mồ hôi nuôi đất, rồi lại trở về với đất. Cái đau là cái đau chung mà mỗi con người sống trên đời này đều phải nhận lấy. Nhưng khi nó đã biểu hiện thành cái đau cụ thể, thành bà mẹ của mình nằm trong áo quan, thành nấm đất chưa xanh cỏ, thì nỗi đau càng thấm thiế gấp ngàn lần. Bạn bè của mẹ thời trẻ xung vầy trong gian nhà trật, trước bàn thờ có ảnh mẹ. Bà Bằng, bà cu Yêm hoạt động từ hồi Soviet nghệ tĩnh, bà Đường, bà Vân, bà Tô, bà Nguyên, bà Luyên cùng mẹ xây dựng hội mẹ chiến sĩ. Họ chẳng than phiền gì về cảnh nghèo túng hiện tại. Họ chỉ kể lại những điều tốt đẹp về mẹ, chóng thật. Cuộc đời một con người quá chóng vánh. Mới ngày nào, mẹ cắt tóc ngắn, mặc quần đùi của cha, rất liềm bên hông, tham gia các cuộc biểu tình, lăn vào các cuộc hội họp, rồi được kết nạp vào đảng. Những ước mơ bồng bột cháy bỏng một thời như cây hớn hở đâm lộc mùa xuân, cứ tàn héo dần, Để cuối cùng mẹ trở về với vại cà đen ngòm và chiếc giường cũ lì mòn sọc sạch. Và đây nữa, cậu Huy, dì điện đều có mặt trong ngày tam nhật. Lòng con ấm dần với tình thương gia tộc. Mẹ mất, con ngỡ như mình vĩnh viễn từ giã thời thơ bé. Có ngờ đâu con lại tìm thấy chỗ ẩn nấp của tuổi thơ như lời mẹ dặn. Mỗi lần về quê con đừng quên thắp hương lên bàn thờ ông bà ngoại. Lần này về chịu tang mẹ, con không quên điều đó. Sau ngày tan nhật, theo cậu theo gì con sang bên ngoài, hàng chục năm trời biền biệt trên dặm đường công tác, quấn quýt trong tình cảm bạn bè và đồng chí. Bao nhiêu va chạm, bao nhiêu xô xát, bao nhiêu vỡ lở, bao nhiêu thương tích, hầu như mình đã quên dần mối tình huyết tộc, bỗng hôm nay trở về như giọt máu tha hương chảy về tim. lâu ngày có cháu về thăm cậu và dì soạn mâm cơm cúng tổ tiên con thay mặt mẹ cha thắp hương trên bàn thờ cái bàn thờ sao sơ xác đến vậy trước kia mỗi lần theo mẹ về quê ngoài ăn rỗ con thấy vô cùng ấm cúng sự sum họp bà con họ hàng trước bàn thờ linh thiêng cọc đèn lung linh ánh nến ngài đặt bài vị sơn son thép vàng lưu hương đồng nghi ngút khói nhang Chiếc mâm đồng màu đỏ đặt nậm rượu và bộ chén bạch định. Chiếc mâm chè đặt nải chuối vàng ao. Tất cả những gì thuộc về lễ nghi đã truyền vào cho tôi một tình cảm rất đổi thiêng liêng đối với tiền nhân. Một tình cảm rất tha thiết gắn bó với ông bà, cha mẹ, cậu dì và mọi người trong gia tộc. Những đồ tế khí ấy đâu rồi? Sao chỉ còn trơ trụi một cái án thư chóc sơn? Trên án thư đặt chiếc bát đàn xứt miệng đổ đầy cát và cắm lư thưa mấy nén nhang. Cậu Huy đứng trước bàn thờ, cậu không đội khăn xếp, không mặc áo dài đen, mà trực mặc chiếc áo nâu quầy cột. Cậu không khấn mà chỉ chắp tay ba vái. Tôi đứng bên cạnh cậu, cùng chắp tay vái. Cho đến nay, làng tôi có hai người được chính thức hưởng lương hưu. Ông Hàn Hạp thì thời Pháp thuộc, bác chất kế thì thời ta. Nhưng cảnh hiếu của hai người khác hàn nhau. Ông Hàn Hạp giàu có, bác chất kế thanh bạch. Về đần trước tước, ông Hàn Hạp chỉ là chi huyện, bác chất kế đã từng giữ các vị trí cao trong đảng và nhà nước. Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban kháng chiến tỉnh, trưởng ban thanh tra tỉnh ủy. Ấy thế mà, ngày về hưu, ông Hàn Hạp được bà con họ hàng ra tận đường quốc lộ khiêng dùm hàng chục hòm của cải và tiền bạc. Ông xây một tòa thành rộng trừng hơn nửa mẫu ruộng. Trong vòng thành được dựng lên ba dãy nhà ngói, thành lẩm chờ mảnh trai, cổng ngắn uy nghi. một bầy chó giữ nhà, chẳng mấy ai dám lai vãng vào đó. Ngày nghỉ hưu, bác Chất kế đi xe đạp về làng báo tin cho con cháu biết. Từ nay bác được đảng và nhà nước cho nghỉ hưu thế thôi, thật đơn giản. Bác sống trong gian nhà danh nhỏ bé như những lão nông khác. Nghĩ đến quá trình hoạt động của bác, tình trích ra một số tiền giao cho xã xây lại ngôi nhà to hơn nhà cũ một tí. Chiều chiều, bác Chất kế đeo kính chống gậy dạo chơi trên đường làng, rẽ vào các gia đình thăm hỏi và trò chuyện. Chiều nào cũng vậy Chiều này qua chiều khác tẻ nhạt So với thời trai trẻ Rời quê hương dấn thân vào con đường cách mạng Làng sóng bây giờ vẫn nghèo như thế Vẫn lụt lội mất mùa Vẫn trải vậy giữa ngày 3 tháng 8 Vẫn có người đi ăn xin phong cảnh lại tiêu điều hơn trước Đình chùa bị phá sạch Cây cổ thụ bị triệt hạ Các nhà thờ họ cũng bị dỡ bán Hội tuồng hội trèo tiêu tan Các ngày hội truyền thống cũng bị phế bỏ Hình như bây giờ bác mới thấm thía hiểu rằng phải tồn tại một cái làng Việt Nam như thế nào. Khi nằm trong xà lim tối tăm, khi sống dưới nanh vuốt giặc hung dữ, lòng bác cháy bùng lên nỗi khát khao một cuộc sống huy hoàng mà hiện tại được tự do đứng giữa đất rộng trời cao tràn ngập ánh sáng. Nỗi khát khao ấy lại tắt ngấm trong lòng bác. Nhiều hôm, bác thích đi chơi một mình vào lúc hoàng hôn. Một mình một gậy, một tâm trạng. Bác đến tam đền cũ của ngôi đền thờ Bạch Y Thần. Bác xuống tận bờ sông Bùng nhìn ngôi mộ hùng lễ bá võ cương bị bới đào nhan nhở. Bác tới đứng lặng bên vết tích mộ đức tổ triệu cơ đã biến thành nhà phân. Đâu rồi? Tổ tiên và truyền thống. Cả làng chỉ còn lại một nhà thờ đại tôn thờ trung ông tổ họ võ. Ông tổ đã sáng lập lên cái làng này. Nhưng bao năm nay bị bỏ hoang vắng. Ngói vỡ, gỗ mục Trẻ con bé bậy bạ lên tường Nhiều gia đình xây đống giả giữa sân Biến thành nơi chó ỉa Xuân mấy ngày liền Bác chặt cây trống gậy đi đến nhìn nhà thờ Bác đã treo ngọn cờ khởi nghĩa Rồi kéo đoàn biểu tình đi cắm cờ khắp các làng khác trong huyện Cũng từ ngày ấy Từ cây phượng này Từ ngôi nhà thờ đại tôn này Khởi sự cho bao nhiêu biến động trong làng Những cuộc đời tối tan được hồ hởi nhận ánh sáng Rồi lại đành phải quay về Nhận hứng một thứ bóng tối khác, không kém phần ê ẩm và dai dẳng. bác Đi lần là gặp một số cụ già bàn bạc. Hồi trước, ông cha ta làm nhà thờ quay mặt về hướng đông là rất hợp với lẽ đời và ý trời. Nhưng nay cái hướng này không hợp nữa. Thời thế thay đổi, nếu cứ để nhà thờ tổ tại vị trí cũ, e làng xóm sẽ ngày càng tiêu điều. Tôi muốn bàn với các cụ rời nhà tổ đến xóm Tây, quay mặt về núi Hai Vai. Lời nói của bác vẫn còn tác dụng với các cụ và dân làng Người ta bỗng chốc quên các chuyện cũ đau buồn trong mấy chục năm qua. Ai đấy đều hưởng ứng lời bàn bạc của bác. Một cái gì đó thức tình trong lòng bác. Một cái gì đó đem lại cho bác niềm hối tiếc. Nếu bác về hưu tại Hà Nội hay tại một thành phố lớn nào đó, chứ hẳn bác đã nhận rõ những việc làm quá tệ của mình. Nhưng may quá bác lại về hưu tại làng quê, tại nơi chôn nhau cắt rốn, Bạn đã chứng kiến một cách cụ thể những gì được, những gì mất. Hơn nữa, hơn nửa đời vào sinh ra tử, kiên nhẫn, dũng cảm, phá phách, sáng tạo, mong đem lại cho dân làng và cho dân tộc một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng rồi, lại quấn quanh, trở về điểm cũ, về điểm xuất phát, mà cái điểm cũ không còn nguyên vẹn nữa. Điểm xuất phát, mà cái điểm cũ không còn nguyên vẹn nữa. Chùa trát vô chừng quy luật tiến hóa theo hình trôn nóc mà thất bại cũng là bài học đã gọi là bài học thì bao giờ cũng bổ ích dẫu sao thì dân làng vẫn nhớ ơn bác đã cứu khỏi trận đói năm bốn năm nhà thờ đại tôn là chứng tích hùng vĩ của sự cứu trợ đó cây phượng là nơi đầu tiên trong huyện treo ngọn cờ đỏ sao vàng cây phượng chết trong trận bão năm ngoái nhiều cụ già cho đó là điểm xấu bác chắc kế là người triệt phá đến cùng mọi điều mà bác cho là mê tín dị đoan bây giờ hầu như bác cũng muốn chứng nghiệm lại được sự đồng tình của dân làng và của ban quản trị hợp tác xã nhà thờ đại tôn được rời sang xóm tây và hướng mặt về núi hai vai bác chất kê đứng ra làm đốc công trong việc xây dựng này một toán thợ nề thợ mộc làm theo sự chỉ dẫn của bác tất cả bia đá ghi sự tích của đức triệu cơ và của những người giúp tổ lập nghiệp đều đã bị đập phá tan tành từ mấy năm trước cái thì bị đem nung vôi cái thì bị đem làm cầu cái thì cho tư nhân kê làm đá tảng mai sao còn sót lại một cái bia chôn tận trong hậu cung Bác chặt kế mừng rỡ, chạy tới trương mục kình đọc thì trao ôi, đây chỉ là tấm bia ghi tên tuổi một ông lý trưởng đúng ra trùng tu nhà thờ năm Bính Dần. Mặt bác buồn siêu, vắn thợ xuống lại hỏi, bác lắc đầu, bia ghi tên một lão lý trưởng. Mấy anh thợ xẻ sốc nổi tân cầm bún đập vỡ bia, bác nghĩ sao lại dơ tay cản Đừng đập, dẫu sao cũng là cây bia cũ, cứ rời ra nhà thờ mới chôn bên tường cho có màu sắc cổ kính. Từ nay về sau chẳng ai công hơi đâu mà tạc một cái bia đã có dòng bay phượng múa như thế này. Nhà thờ mới dựng xong, các cụ tổ chức rước tổ. Đám giấc buồn tẻ làm sao, không chiêng, không trống, không lọng, không cờ quạt. Chỉ có bác chất kế với bốn cụ già. Một thanh niên cầm bài vị, một thanh niên cầm bát hương, đi sau cùng là tôi. Mai phúc là tôi về quê đúng vào dịp rước tổ. Sau khi đặt ngay ngắn bài vị và đốt nhang, các cụ chắp tay vái. bà đứa thanh niên chúng tôi cũng vái theo. Xong đầu đấy mọi người cùng ngồi quây quần trên tấm chiếu, ăn trầu, uống nước trà xanh và hút thuốc lào. Hầu như ai cũng nuối tiếc cảnh hội làng Linh Đình ngày xưa, nhưng không ai nỡ nói ra lúc này. Lúc này ngắn ngậm quá. Mọi trường mới đã đứt bung, mọi quan hệ họ hàng ruột thịt bị dạn nứt, mọi dòng họ bị ly tán, khó mà phục hồi lại được. Chỉ nói một điều đơn giản, 18 nhà tờ họ trong làng đã dỡ bán sạch sành xanh, không còn nơi để con cháu sum họp, để hương khói thờ phục. Bác chặt kế quay sang hỏi tôi Cháu ở ngoài Hà Nội Cháu chịu khó xong bộ văn hóa Xin xếp hạng nhà thờ này Tôi trả lời Hai di tích làng ta có thể xếp hạng được Là đền thờ Bạch Y Thần và đền thờ Hùng Lễ Bá Võ Cường Nhưng cả hai ngôi đền đó bị phá rồi Còn nhà thờ Đại Tôn Đức Tổ Triệu Cơ chỉ là người có công sáng lập làng ta Chứ ngày không có ảnh hưởng gì đến các làng khác Bác gật đầu ngồi im lặng Bốn cụ già ngồi nhai trầu mãi Cũng chán Uống nước trà xanh mãi cũng chán Đứng dậy ra về Hai thanh niên ngồi hút thuốc lào mãi Cũng chán, chuồn lúc nào không biết Cuối cùng chỉ còn bác chất ký và tôi Bác ngồi bần thần một lúc Và hậu cung mở hộp sơn Cầm cuốn ngọc phà ra Ngọc phà chép bằng chữ Hán Kể sự tích của Đức Tổ Triệu Cơ Thanh niên sau này không đọc được chữ Hán Bác sẽ dịch ra tiếng Việt Cháu chịu khó viết thành nhiều bản Để lưu truyền cho các thế hệ sau tôi ngoan ngoãn cầm bút chép thường nghe cây gỗ nghìn cành muôn là bắt đầu từ gốc nước nghìn dòng chảy bắt đầu từ nguồn do gốc mới đến ngọn do từ nguồn mới tìm đến dòng thực ra không đem hết lòng mình ghi đủ chuyện đó cho nên xưa nay nước phải có sự gia tộc phải có gia phổ xưa nay đó là cái trọng nhất vì thế muốn chép lại biên niên cho rõ đời ông cha từ đâu để nói cho con cháu về sau thấy họ ta xuất phát từ thái nguyên trước đó quá xa Chìm đi, tìm không thấy. Chỉ biết ông tỷ tổ là võ phúc thiện thuộc tổng Hải Dương sau đến tổng Lý Trai, xã Phương Lịch ở. Sau tỷ tổ hai đời là triệu cơ võ chính đạo di cư lên cồn nhà, đó là thủy tổ của ta. Sinh ra con cháu càng ngày càng đông, đầy rẫy. Thế là phải nhiều, dây mơ dễ má phát triển. Họ của ta từ đó có thanh thế trong thiên hạ. Thà nội, gốc phải bền, nguồn phải lớn, minh đức ông cha đã xa rồi. Thưa kế thứ tự nên theo việc mà phải làm. Hậu luật ta dạy thịnh thay. Cửa nhân cũng có tú tài chan tràn. Trời sinh cái đất khôn ngoan. Nước từ dọc cửa dọc vang chảy về cồn tuôn. Dài cả đẹp ghê cồn nhà. Đồng cống đúng nghe thủy triều. Văn tăng võ tiến cũng nhiều. Long quỳ hồ bái ra điều trời sinh. Miếu trên đất đại thần linh. Tổ về hậu luật trời sinh anh hùng. hồi bố mẹ còn sống dù công việc bận đến mấy tôi cũng về quê mỗi năm một lần gia cảnh ngày càng túng bấn xa xút tôi vẫn thấy đầm ấm cha tôi làm chủ tịch thôn và chủ nhiệm Việt Minh xã hội mới cướp chính quyền nhiệt huyết với công việc xã hội dần già về sau cho thấy không đem lại lợi ích thiết thực gì cho bà con làng xóm và cho bản thân mình cha đâm ra chán nản công việc chung và lời đi họp chi bộ cha mất trước mẹ sáu năm còn lại mẹ hưu hắt sống như cái bóng đèn trước gió tôi càng cố làm tròn bổn phận chữ hiếu đối với mẹ có năm tôi về thăm mẹ hai lần nhưng từ ngày mẹ qua đời tôi cảm thấy tuổi thơ mình vĩnh viễn đi qua và tôi không muốn về quê nữa mãi đến gần 9 năm sau tôi mới trở lại nhà một cảm giác trống rỗng ghê gớm ập vào lòng tôi tôi không còn được gặp mẹ nữa không còn được mẹ làm cho món ăn mà tôi rất thích cả muối xào với mỡ theo thói quen dù về tới ngã ba diễn châu còn sớm tôi vẫn chờ đến lúc sầm sầm tối mới đi bộ về nhà đi vào lúc ấy yên lặng thanh tịnh giết có sự giao cảm giữa mình với quê hương vừa đặt chân vào nhà chừng nửa tiếng đồng hồ thì chị em bạn bè họ mà kéo tới hỏi thăm chị cả tôi là trung đội trưởng tự vệ hội cướp chính quyền nay nuôi một đàn con nheo nhóc ốm yếu anh tôi đi về quốc đoàn suốt chín năm kháng chiến việt bắc phục viên về bị cái bệnh sốt rét và đau dạ dày hành hạ liên miên người gầy yếu Và bạn bè cùng sinh hoạt với tôi Thùa nhi đồng cứu vong Chỉ còn lại thằng bá Hiện đang làm phó chủ tịch xã Những đứa khác hoàn toàn tắt hẳn mọi ước mơ Đứa thì kiếm kế sinh nhai hàng ngày Đứa thì xin ra đảng Đứa thì bị đi bộ đội về Bị điếc Tôi nhớ năm tôi lên 9 tuổi Đang ngồi học với thằng bá Thằng bàng, thằng viễn, thằng Dần Bác chất kế nói với mẹ tôi Đời ta đang phải chịu khổ nhiều Tôi nay lớn lên được hưởng thế giới đại đồng sung sướng lắm đang đắng thời gian trôi qua Chúng tôi đã thành người lớn, thằng Bằng là con trai duy nhất của bác Bằng, hy sinh ở chiến trường. Thằng Viễn đi phát triển kinh tế mới ở Phủ Quỳ, chết vì bệnh cổ trướng. Thằng dần xin được chân kế toán ở tận Sơn La, biển biệt xa vợ xa con, hàng mấy chục năm hai đứa không gặp lại nhau. Trong buổi về đêm nay, chỉ có bá đến thăm tôi. Biết chúng tôi thân nhau, người làng đi chợ sò lúc chiều gặp tôi ở ngã ba Diễn Châu đã báo tin cho bá biết. Bà liền vác tuồng ra đồng đào bắt mấy con lươn Nấu với củ chuối rắc lơ thừa dằm lát ớt đỏ Một món ăn của vùng đồng chiêm trũng mà tôi rất mê Ngồi nói chuyện một chốc bá rủ tôi ra nhà ăn cơm Tôi nhận đầy ngay giá như mẹ tôi còn sống Bữa ăn đầu tiên trở về quê phải cùng ngồi với mẹ Nhưng mẹ không còn nữa Anh chị tôi cũng mừng lòng để tôi ăn cơm với bá Vì bá đã nấu sẵn Nhà bá mới dựng lên giữa đồng Trời vừa mưa xong Xung quanh nhà rộn rạo tiếng ếch nhái, tiếng ảnh ương, miếng cơm càng ngon miệng. Bà nói, hôm nay ta ăn lươn, mai ta làm một bữa ếch, những con ếch đang kêu ngoài kia là trời để dành cho ta. Ăn xong, tôi rủ bán lên nghĩa địa viếng mồ cha mẹ. Bà bảo tôi, mai hãy đi. Nhưng không thể để đến mai được, tôi muốn được lên nghĩa địa thắp hương trong đêm nay. ở hà nội em gái tôi viết thư ra kể rõ sự tình cho tôi biết sau khi đoạn tang làm lễ cài táng cho mẹ mẹ phải chịu số kiếp nằm vào cái huyệt trôn chung gia đình trôn xuống một cọc tre rất sâu bên mộ để làm giấu kẻ vô lại nào đó đã nhổ mất cọc và bây giờ khó xác định vị trí ngôi mộ của mẹ còn cha mất trước thì dĩ nhiên mồ cha đã hòa chung vào hàng trăm bộ hài cốt khác từ mười năm trước tôi sợ lên nghĩa địa ban ngày Không nhìn thấy ngôi mộ cụ thể thì lòng đau lắm. thằng thả lên ban đêm nhập nhòa với đất cỏ, còn đỡ bớt tuổi bớt đau phần nào. Hai đứa sắn quần bước chậm rãi Tôi cầm theo một bó hương rất to. Bó hương này tôi mua tại một cửa hàng hương nổi tiếng ở Hà Nội. Tại sao tôi phải cầm cả bó hương to? Điều này tôi không dám nói ngay với bá. Điều bình thường thôi. Nhưng nói ra thành lời tôi cảm thấy sợ. Tôi dự kín trong óc chỉ một mình mình biết. Giả sử không tìm thấy mồ mẹ, tôi sẽ tắp hương khắp cả nghĩa địa. Như vậy có nghĩa là tôi vẫn thấp thỏm hy vọng tìm ra mồ mẹ cha. Cuối tháng lấp loa ánh sao, đừng làng lầy lội. Vào nghĩa địa càng lầy lội hơn. Chúng tôi phải sắn quần thật cao, bùn ngậm ngang mắt cá. Khu nghĩa địa quá luộm thuộc, bôi bác, nhèm nhuốc. May mà tôi không đi ban ngày. Đi ban ngày tôi sẽ thấy lộ lộ những hình thù quỷ quái của các ngôi mộ chôn chung, mộ hình khẩu súng lục, mộ hình khẩu súng trường, mộ nhọn như mũi trông, mộ bằng như cánh nông. Những ngôi mộ và một nhóm trai làng vô tôn giáo, vô thần thánh đã sáng tạo ra như lũ quỷ sứ dưới địa ngục nhồi nặn các tội nhân thành dị dạng. Vào giữa nghĩa địa tôi lệm đi. Hai đứa lang thang ra hai nơi. Tôi thất thường bước một mình... Như cái bóng ma phiêu giạt không mổ không mà Tôi dùng mình ớn lạnh Tôi hòa hồn tôi vào cái thế giới âm phủ Để mong giao cảm được một chút với người xưa Với tổ tiên Với cha mẹ, anh em Họ hàng tôi ở dưới đó Khu đất nhỏ này là tất cả Tất cả những gì thiêng liêng nhất Của quê hương bản quán Tất cả những gì thuộc về hướng sự Tất cả những gì tự ngàn xưa Mà ta có thể chất lọc được Để rồi ù vào tâm hồn ta Cái tinh chất nhất của bản thể ấy thế mà đứng về một phương diện phi nhân nào đó mà nói, thật đáng khâm phục. Kẻ hung bạo nào cả gan ra tay đập đổ những gì thiêng liêng nhất, đã bén rễ vào tâm hồn bao nhiêu thế hệ. Chúng nó đào mộ tổ, chúng nó quật hài cốt ông bà tiền nhân, chúng nó đào huyệt chôn chung hàng ngàn số phận con người. Cha ơi, cha ở nơi nào? Mẹ ơi, mẹ ở nơi nào? Ông nội tôi ơi, ông ở nơi nào? Bà nội tôi ơi, bà ở nơi nào? Anh trai tôi ơi, anh ở nơi nào? Hãy xin một thoáng hiện hình, hãy xin một thoáng gió thổi, hãy xin một trung dinh ngọn cỏ để chứng nghiệm rằng người xưa đã trở về để nhìn thấy một đứa con không bất hiếu, không vô ơn bội nghĩa. Mẹ ơi! Tôi bất giác kêu lên và sau tiếng kêu ấy chợt nhận ra rằng mình đang đứng ở giữa nghĩa địa. Thằng bá đâu rồi? Nó đi đâu? Sao nó dám để một mình tôi giữa chốn đồng không mông quạnh giữa bãi tha ma thế này? Bá ơi! Di! Tôi đi về hướng có tiếng trả đời. Thì ra nó thiết thực hơn tôi. Nó đang hì hục bắt ếch để chuẩn bị ngày mai đãi tôi một bữa thịt ếch mà nó đã hứa. Mày dẫn tao đi tìm mộ ông bà? Bá khoái trí sách ba trụ ếch dẫn tôi đi tìm mộ. Hồi mở chiến dịch tập trung mồ mà bá có tham gia. Khi các chi nhánh họ sửa mồ mà bá cũng tham gia. Tôi vẫn nuôi hy vọng mong manh, bà nhớ vị trí táng hài cốt của bố tôi mẹ tôi. Bà sồng xào dẫn tôi đi hết khu đất này đến khu đất kia. Nếu bà nhớ được và chỉ cho tôi biết thì tôi sẽ nhớ ơn nó đến ngàn đời vạn đời. Ở Hà Nội, vợ tôi đi xem tử vi cho con trai nói với tôi rằng thằng con của chị bị mất mộ ông bà, nếu không tìm lại được thì e có điều không may cho gia đình chị và gia đình cháu sau này. Tôi vốn là người không tin vào tử vi một cách quay cuồng. Nhưng lúc này tôi cảm thấy tin, tin lắm. Tôi dắt bá dẫn đi khắp nơi trong nghĩa địa để tìm kỳ được mộ bố mộ mẹ. Bá hiểu tâm trạng tôi, dẫn tôi đi hết góc này đến góc kia. Hình như bá tự thấy bất lực, nhưng chiều tối bá cứ dẫn trở đi trở lại. Tôi như cái máy cứ bước theo bá một cách không định hướng. Khu nghĩa địa hẹp thôi, mà lúc này sao minh mông đến thế? Ngẫn cho đến cùng, nơi tôi đứng đây, quả thật là minh mông. Dưới chân tôi là hàng trăm, hàng ngàn bộ hài cốt, là hàng bao nhiêu thế hệ dồn nén lại, là hàng bao nhiêu số phận trên chúc nhọc. Trong đó linh hồn bố tôi, mẹ tôi phiêu dạt, hài cốt bố tôi, mẹ tôi phiêu dạt giữa cõi mênh mông. Tôi bật lửa, đốt bó hương rồi cắm dài ra khắp nghĩa địa. Cả khu nghĩa địa đỏ hồng lên và tỏa hương thơm ngát, một mùi hương rất đỗi linh thiêng, dẫn hồn tôi nhập vào hồn người quá cố. Trời rộng quá. Đất rộng quá, trên mảnh đất nhỏ bé này đang cháy đỏ những nén hương tâm niệm. Tôi nhắm mắt, chắp tay khấn. Kính thưa vong hồn bố mẹ, còn từ Hà Nội về đây để viếng bố mẹ. Cậu mong bố mẹ ban phúc cho gia đình ta, cho vợ chồng con, cho hai cháu Sim, Cường và cho tất cả con cháu của ông bà. Còn không tìm được mộ bố mổ mẹ, lỗ này của con thật quá lớn, mong bố mẹ xá cho. nếu hồn bố mẹ thiêng thì xin cho cháy bùng nén nhang cắm nơi bố mẹ nằm để sáng mai con sửa mồ tôi nhìn ra xung quanh chờ đợi hy vọng nhưng không có nén hương nào cháy thành ngọn lửa tôi đã đi lang thang rất lâu nghiêng xuống từng nén nhang gió nồm thoang thoảng khói hương bay ngàn ngát tôi dừng chân một lần nữa lại chắp tay khấn cầu xin một nén hương nào đó cháy bùng lên nếu có một nén hương cháy bùng lên thật tôi sẽ sung sướng biết chừng nào Tôi sẽ nằm lăn ra trên cỏ để ôm lấy mảnh đất và tưởng tượng hình hài cha tôi, mẹ tôi đang nằm dưới đó. Nhưng niềm hy vọng lại tất ngấm như những nén nhang tàn lụi dần. Tôi ngồi xuống và nhắm mắt. Nhắm mắt để ảo giác làm việc. Ảo giác sẽ đem đến cho tôi gương mặt khắc khổ và nhân hậu của cha mẹ. Dẫu chỉ là sự đánh lừa của ảo giác, lòng tôi cũng vơi đi chút ít nỗi cô đơn, lạnh lẽo. Lần cuối cùng trước khi rời nghĩa địa, tôi chắp tay lại cả bốn hướng. trên đường về tôi chợt nhớ ngôi mộ bác chất kế cũng ở gần nghĩa địa mấy người con và cháu của bác hồi cải táng không dám mang hài cốt bác lên nghĩa địa sợ bị mất mộ bèn xin xã và tỉnh cho xây riêng một ngôi mộ suýt nữa tôi quên mất tôi quay trở lại bác vẫn chiều tôi đi trước dẫn đường lối sang mộ bác bị cách một dòng mưa khá rộng chúng tôi sắn quần nội trời tối quá bị ngã ướt hết cả quần áo hai đứa lặng lẽ đứng trước ngôi mộ thắp nén nhang con chim đang ngủ trong bụi cỏ rít chân mồ vụt bay lên và ném ra tiếng kêu cô độc giữa bầu trời thăm thẳm tối. Viết xong tại Hồ Ngọc Khánh, 2 giờ sáng, 20 tháng 7, năm 1990, Võ Văn Trực. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 và cũng là tập cuối của tác phẩm truyện Tiểu thuyết Chuyện Làng Ngày Ấy. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn. trong những audio kể chuyện tiếp theo còn bây giờ đình dư xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc